kính thưa quý vị và các bạn, à, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì thay mặt các admin, thay mặt à, chương trình đọc truyện đêm khuya, thay mặt những à, khán giả, thính giả, xin à, gửi tới admin d i ễ m t r i n h của chúng ta, cô gái cầm cờ lê xanh à, rất dễ thương, rất là đáng yêu, có một cái ngày sinh nhật vui vẻ. à anh thì anh nghĩ rằng là ngày hôm nay em đã nhận được rất rất nhiều lời chúc tuy nhiên rằng là anh chỉ chúc bé trinh của anh của chúng ta à, mau ăn chóng lấy chồng đó anh chỉ chúc có vầy thôi còn lại thì thật sự là anh có chúc thêm nữa thì mọi người cũng đã chúc rồi đúng không chúc bé ngoan ngoãn mau ăn chóng lấy chồng dù m a n h dù m a h chị em cho anh chị em được nhờ ok thì ok đó là lời chúc như vậy chúc em có một cái ngày lễ sinh thần vui vẻ hạnh phúc bên những người mình yêu thương bên một người mình yêu thương và rất nhiều người mình yêu thương à... ok còn ngày hôm nay thì a tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma linh dị kinh dị của một tác giả rất là đình đám đó là tác giả doãn tĩnh À, nếu như không có gì thay đổi và nếu như mà mọi thứ sẽ diễn ra êm xuôi thì à, anh Doãn Tĩnh sẽ cũng đóng sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc đời của bé Diễm Trinh sắp tới cái việc đấy thì cụ thể như thế nào thì tôi cũng không có biết được tôi mặc dù tôi cũng rất muốn nó là như vậy nhưng mà đôi lúc thì mình mình mong nó như vậy. OK thì à, anh Doãn Tĩnh có đã viết cái bộ truyện mộ hồ ly này uhm, gửi cho Tuấn t á c Quyền và gửi tặng À, tụng tác quyền. m ố n là tụng diễn đọc đúng trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay t ũ n g xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mộ hồ ly. Nó liên quan đến những cái truyền thuyết dân gian và cũng rất là thú vị. Bộ truyện này t ũ n g dự định đọc trong vòng 7 tập. Tuy nhiên rằng là mình sẽ chia ra làm hai mảng, hai phần. Nó thành hai giai đoạn. Thì ở giữa bộ truyện này mình sẽ diễn đọc một bộ truyện khác. Đó, cái lộ trình nó là như vậy. OK, bởi vì các bạn biết đó, anh Doãn Tĩnh thì cái sức viết của anh Doãn Tĩnh cũng rất là đồ sộ, cũng không kém gì những tác giả như là Cú Heo, như là Dạ Táng, đó. OK, à, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ ổn định vị trí và chúng ta sẽ bước vào câu chuyện mang tên mộ hồ ly của tác giả Doãn Tĩnh. gò đất nổi giữa hồ. ở bên ngoài làng Kim Sơn nơi giáp danh với làng Phú Châu có một cái hồ nước to lắm quanh năm mặt nước hồ ở đây xanh và trong vắt. vào những ngày đẹp trời đứng ở trên bờ có thể nhìn thấy từng đàn cá đang quẫy đuôi bơi lội tung tăng ở dưới nước. ở giữa hồ có một gò đất cao nổi lên cỏ cây mọc rậm rì. nếu như đứng từ xa nhìn cồn đất này chỉ thấy hình như ở đó có một bức tường gạch đã đổ nát sêu vẹo, bức tường hoang phế lắm nằm im lìm l ầ n sau những bụi cỏ hoang dại, cho nên người ta phải để ý lắm mới thấy được. Tôi vừa đi vừa chăm chú quan sát gò đất nổi, trong lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ tò mò về cái độ cồn đất kỳ lạ. Tại sao ở giữa hồ nước lại có một cái cồn đất trơ trọi như thế? Không những vậy, mà ở đó còn có những phế tích kiến trúc. như là bị người ta bỏ hoang từ lâu năm giờ đây nó chỉ còn là một đống gạch đổ nát hoang tàn không giống nổi vẻ tò mò tôi quay sang hỏi tại sao cái hồ ở làng mình lại có gò đất nổi lên như vậy kì em Diễm Trinh dừng lại nhìn tôi nhận ra trong đôi mắt long lanh của c ô có một thoáng sợ hãi bất an điều này càng làm cho tôi càng thêm khó hiểu cố nói bằng giọng run run sợ hãi anh đừng có tò mò nhìn chăm chăm vào gò đất đó cả bị con hồ ly nó bắt hồn thì chết thôi mình đi anh tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời này của nàng tại sao lại có hồ ly tinh bắt hồn gì ở đây thời đại nào rồi mà người ta vẫn còn tin vào những cái câu chuyện hoang đường nhảm nhí là như thế ngay cả cô một cô gái được ăn học đàng hoàng không lẽ cũng tin vào những cái chuyện mê tín như vậy hay sao thấy tôi vẫn đứng im nhìn ra gò đất cô quay lại rụng đoạn đường này có vong hồn ác hồn của con hồ ly tinh thường xuyên quý phá đó. Nếu như không phải là khi nãy chúng ta ngủ quên trên xe mất một đoạn, em đã không dẫn anh đi qua đoạn đường này để vào làng đâu. Anh thấy đó, từ trên đê xuống tận đây chúng ta đi được một đoạn dài rồi, mà đâu có thấy bóng dáng của ai qua lại đâu. Người làng em cũng sợ qua lại ở cái cồn đất hoang đó lắm. Nếu như không có việc việc quan trọng cần phải đi qua đây, thì cho dù ạ ban ngày cũng chẳng có ai dám đi qua đoạn đường này đâu. Trình kéo lấy tay tôi. bảo tôi đi thật mau qua đoạn đường đầy nguy hiểm. Cố nói gò đất nổi đó là mộ của một con hồ ly tinh. Con hồ ly tinh này thiêng lắm, ấy cứ vài năm lại có người chết ở đấy. Người trong làng ai cũng kinh sợ, tránh xa khu vực mộ hồ ly. thậm chí đi qua còn chẳng dám nhìn nhiều. vừa đi cố vừa kể cho tôi nghe về những câu chuyện kỳ dị, rùng rợn ở cái gò đất hoang giữa hồ mà người làng ở đây từ biết bao nhiêu đời đã gọi là mộ hồ ly. Làng em suốt nhiều năm qua đã xảy ra những vụ án mạng kỳ lạ lắm. Nhiều thanh niên của làng chẳng hiểu làm sao đêm nằm vật ra chết ở giữa cái gò đất nổi. Những cái chết quái đản khó mà lý giải, làm cho người dân hoang mang, sợ lắm. Không ai biết tại sao và bằng cách gì mà những người đàn ông đó lại chết ở giữa hồ như thế. Thậm chí chính quyền địa phương đã báo cáo việc này lên cấp trên, nhờ cả c ô n g a n vào cuộc để tìm nguyên nhân. Nhưng sau một thời gian dài điều tra, họ cũng không thể tìm ra được thủ phạm của những vụ án mạng như vậy. từ đó họ người ta càng đinh ninh tin rằng những cái chết kia là do oan hồn của con h ồ ly tinh giết hại đấy tôi vừa d ả o chân bước nhanh đi theo cối trong đầu vừa suy nghĩ mê man về câu chuyện kỳ lạ mà cố vừa kể chẳng bao lâu chúng tôi đã đi đến vào trong làng từ xa nhìn thấy những mái nhà ngói đỏ nằm im lìm thấp thoáng sau những l ù m cây xanh mượt ở trên một vài nóc nhà đã lặng bảng khói bếp tỏa bay trời đã sầm sầm tối đoạn đường chúng tôi đang đi lại càng thêm vắng lặng, heo hút đến kỳ lạ. Tôi đưa mắt nhìn quanh cũng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ một người nào cả. ở trong lòng của tôi bất chợt hiện lên một nỗi bất an. Tôi mơ hồ hình dung ra những cái xác chết tím ngắt đang bốc mùi hôi thối, bên cạnh là những con ruồi nhặng bẩn thỉu v o ve bù đầy xung quanh, những t ả n g thịt thối đang bị phân hủy. cứ thế bong chóc ra bên trong nhung n h ú c là đống ròi bọ đang bỏ l ộ ngồm qua lại cảnh tượng kinh dị đó làm cho tôi ớn lạnh khắp cả người như muốn nổi hết cả da gà cổ họng có cái gì đó lờm l ợ m khó chịu chúng tôi vội vàng bước nhanh mong sao sớm về nhà trước khi trời tối bỗng tôi thấy ở phía xa có một bóng người đang từ từ đi tới kèm theo đó là một giọng hát n h ê u ngao văng vẳng mà tôi cũng chẳng thể nghe rõ là người ấy đang hát về cái gì vừa thấy tôi và trinh đi tới người kia bất ngờ lên tiếng hỏi là con bé trinh con bà hương ở xóm dưới nè dạo này ta o trông mày lớn và x i n h thế nhỉ chả bố hài đứa bay làm sao mà dám rủ nhau ra đây chơi chúng mày không sợ gặp ma là... ma là ma đấy chúng mày có biết là ma không ma đấy nó ghê lắm thật đấy dạ con con chào cô Ờ, cô cô là cô Hoa phải không bây giờ mới để ý kỹ là một người phụ nữ đã có tuổi mái tóc hoa râm rối bù lên trên đầu còn cài một bông hoa dại trong buồn cười lắm quần áo ở trên người sọc sạch lấm lem nhơ n h u ố c bẩn thỉu làm cho tôi không có thiện cảm nào đối với người phụ nữ này cả thấy trình cất tiếng chào tôi đoán cô này cũng là người làng tôi cũng cúi đầu chào cô một câu cho phải phép dạ t h ế con chào cô hoa xong đáp lại câu chào của tôi và trinh người đàn bà tảng lờ như không nghe thấy gì cả cô ta nhảy chân sáo tung tăng hai bên ống quần sắn c h ê n bên thấp bên cao ở trên tay vung vẩy một cành cây nhỏ vừa đi vừa tiếp tục ngêu ngao hát những câu hát nghe khó hiểu lắm <cười> anh cô anh chính anh lan ba, là là <cười> ba anh cộng lại là lan chính cụ lan chính cụ la la là cụ chính lan anh cụ anh chính ba anh cộng lại là là lan chính cô, lan chính cô là cô chính lan <cười> thấy điệu bộ của người đàn bà này rất kỳ cục, tôi quay sang hỏi trinh bằng giọng nói bông đùa, em này Cái, cái cô hoa này trông lạ nhỉ? người nhà quê kỳ cục như thế làm sao? trinh quay lại nhìn tôi lườm một cái sắc lẹm. anh dám nói xấu người nhà quê hả? anh muốn em tống cổ anh về thành phố ngay bây giờ không? nói xong, cô mới d ị u xuống, thở dài rồi phân trần. cô tuy vậy thôi nhưng mà cô tốt bụng lắm. cô quá chồng từ lâu có đứa con gái c h ạ t tuổi em, nhưng không may nó đã tiểu m ạ n h qua đời khi mới lên bảy rồi. từ hết trở đi cô s ố n g một mình cô đơn trong căn nhà hoang quạnh hiu ở đầu bên kia kìa. c ó l ẽ vì mất mát lớn quá, cô bị sốc tinh thần. từ đó trở đi, cô ấy trở nên khủng khủng điên điên như vậy. nghe trình nói như vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài mà không hỏi thêm gì nữa. tôi quay lại đằng sau nhìn theo người đàn bà đ e ê n đáng thương. hình như cô ta đang đi về phía hồ nước mà khi nãy chúng tôi vừa đi qua. tôi đang thắc mắc không biết bà ra đó làm gì. không lẽ bà không sợ hay sao? tôi đoán có khi bà bị thần kinh mà những người thần kinh thì đâu có biết sợ là gì đâu. còn đang mải suy nghĩ, tôi bất chợt thấy cô hoa c ố quay đầu lại nhìn hai người chúng tôi. trăm giây lát, tôi cảm giác ánh mắt người đàn bà đ i a đó lóe lên những tia sáng kỳ dị, trông ma mị và đáng sợ vô cùng. tôi đứng chết lặng ú ớ, không thể nói được một lời. tôi không dám tin vào những gì mắt mình đang thấy. toàn thân tôi lạnh ngắt cứng đờ đờ không nhúc nhích nổi. cái quái gì thế này? tại sao mà ánh mắt bà lại dị và đáng sợ đến như vậy? cùng lúc ấy tôi nghe thấy giọng của trinh vang lên ở ngay bên cạnh. thôi, cô bị như vậy, anh đấy làm gì? mình đi về nhanh. ở trong làng nhiều cảnh đẹp lắm, tha hồ cho anh chụp ảnh làm tư liệu. mà máy ảnh anh vẫn mang trong ba lô chứ? tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh, xua đi cảm giác hãi hùng ban nãy. tôi tự chấn an bản thân mình rằng đó chỉ là ảo giác có thể là do trời đã nhập n h o ạ n g tối tôi đâm ra nhìn gà hóa c ố c nghe trinh hỏi tôi ập ử thay cho câu trả lời không nói gì nữa cũng vội cùng diễm trinh dạo bước đi thật nhanh con đường vào làng quanh co uốn lượn hàng phi lao đều nhau chạy dài men theo hai bên đường xung quanh là cánh đồng làng về bên cạnh là những ruộng ngô bạt ngàn xanh mơn mởn mới chỉ cao quá đầu gối trong đầu của tôi không hiểu sao lúc này lại dấy lên những suy nghĩ vô cùng đáng sợ không lẽ ở cái xứ này nó có ma bất giác tôi dần d ậ n ở sau gáy mặt trời đã khuất bóng bóng đêm đang dần dần che phủ tôi có cảm giác như có những ánh mắt ma mị giống như ánh mắt của người đàn bà điên khi nãy vẫn đang nhìn c h ầ m c h ầ m đằng sau lưng của mình. Dường như Diễm Trinh cũng đang có cảm giác như tôi vậy. Cô dục tôi đi nhanh hơn, đi vòng theo một lối rẽ được một đoạn, thấy trước mặt xuất hiện những ngôi nhà ngói đỏ cổ kính đã rêu phong. Những ngôi nhà nằm san sát hai bên đường được lát gạch có hoa văn nhìn rất đẹp. Con đường trong ngõ làm tôi tập cảm giác đặc biệt, khác hẳn với những con đường mà tôi đã từng đi qua. Những viên gạch lát đường. đều được c h á n một lớp men sứ trông rất bóng nhưng lại không có cảm giác trơn trượt. Bước chân dẫm lên thì rất dễ chịu. Độ ma sát của những viên gạch này rất tốt, cho dù có nước mưa tạt lên đi lại cũng vẫn cứ an toàn. Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi đoán chắc đây là một ngôi làng cổ phong cách thuần Việt. ở trong làng chắc hẳn vẫn còn giữ được rất nhiều nét giá trị văn hóa cổ xưa. nó thật sự là rất có ích cho công việc nghiên cứu của tôi sau này. Ánh mặt trời còn đang hấp hối sau dặn che xa xa, soi lên những bức tường loang lổ, đổ bóng xuống mặt đường. đâu đó có tiếng trẻ con nô đùa ý ới gọi nhau. Cảnh chiều quê giữa một ngôi làng cổ thuần nông, nó yên bình. ấy thế nhưng tôi lại có cảm giác nao nao đến kỳ lạ. tôi đâu có ngờ rằng, đằng sau vẻ yên bình đó lại ẩn chứa những chuyện vô cùng ma mị dị thường một bí mật kinh hoàng đã âm thầm tồn tại trong suốt một thời gian dài mà có lẽ bất kỳ ai nghe đến cũng cảm thấy lạnh lẽo Diễm Trinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng gỗ đang khép hờ cánh cửa có lẽ đã quá cũ kỹ nó vặn mình kêu lên ken két cô quay lại nói với tôi tới nhà em rồi anh vào đi sắc giờ ba mẹ em đi làm đồng về rồi. hồi hộp bước vào bên trong, không biết lát nữa gặp ba mẹ c ấy, thì phải chào hỏi ra làm sao cho phải phép. ở phía trước nhà là một cái sân rộng được lát gạch sạch sẽ. phía góc sân có một giàn hoa thiên lý đang tỏa bóng mát r ợ u những chùm hoa lấp ló sau so vòm lá, đung đưa trong gió. từ giàn hoa thiên lý đang tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, làm tôi rất dễ chịu. đứng im quan sát xung quanh ngôi nhà một vòng đặc trưng của ngôi nhà nông thôn mà tôi yêu thích quanh nhà có vườn cây có giếng nước có mái nhà chanh với cây dơm vàng ở gần cổng có đàn gà con đang quấn theo chân mẹ cục tác đang muốn tìm về ổ loanh quanh dưới gốc cây chanh cảnh vật thôn quê bình dị mà những thứ đó ở trên thành phố tôi cũng không bao giờ được thấy bao giờ ở bên hông ngôi nhà chính là căn bếp nhỏ đang tỏa ra những làn khói xanh. Chắc có ai đó đang nhóm lửa nấu ăn ở bên trong. Thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, người trong bếp ngó ra là một người phụ nữ đứng tuổi, trên đầu vẫn khăn mỏ quạ, t r ô n g chân chất h i ề n hậu lắm. Vừa thấy hai người chúng tôi, bà vội gào i lên: "Ôi, con con con Trinh mới về à? Thế sao không báo trước để mà bu ra bu đón? Ừ, thế đây ạ Thì ra đây là mẹ của Trinh." Hào nào vừa nhìn, tôi đã thấy giữa hai người có nét h a o h a o giống nhau, nhất là đôi mắt sáng long lanh kia thì không thể lẫn vào đâu được. Mẹ cô vừa nói vừa liếc sang nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên. Tôi nhanh miệng đáp: à, dạ, dạ, dạ chào cô. À, cháu, cháu là Tuấn Anh, là bạn của Trinh. Thế à? ở ở được rồi. Thế Thế Hải đứa đi đi vào nhà cất đồ đi, đi vào nhà nghỉ ngơi đi. đi đường xa cũng mệt rồi. để để b u chuẩn bị cơm tối xếp xong rồi đợi thầy nó qua bên hàng xóm về là ăn thôi. gia đình của Trinh có t h ể y n người ngoài bố mẹ ra còn có một ông anh trai đã lấy vợ lập nghiệp ở trên thành phố. dưới Trinh có một cậu em năm nay đang học cấp 3 trông khá là lém lỉnh sáng sủa. người nhà quê tốt bụng chân thật họ cởi mở đối xử thân tình với tôi như là thành viên trong gia đình vậy. trong bữa cơm tối bố của trinh nhâm nhi lư rượu ngâm ông hỏi tôi rất nhiều chuyện ở trên phố ông cũng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở quê thú vị ví dụ như chuyện vào mùa gặt người ta tất bật ra làm sao chuyện về ngôi làng và những lễ dịp lễ hội chuyện ngày xưa các cụ góp công góp của để lát con đường làng như tôi đã thấy tôi thấy trên nét mặt của ông ấy, hiện lên vẻ hồ hởi tự hào về ngôi làng của mình lắm ông rót đầy hai ly rượu đưa cho tôi một ly rồi nói à, anh đi nhiều nơi chắc anh cũng thấy duy nhất làng tôi là có con đường lát gạch c ổ đấy ấy là gạch bát tràng đấy ngày ấy mấy cụ cao niên phải lặn lội tới tận làng gốm bát tràng để đặt làm những viên gạch có hoa văn tráng men tỉ mỉ như này từng công đoạn sản xuất gạch đều công phu lắm con đường không những là bộ mặt của làng đâu nó còn là linh hồn, là máu thịt, là tinh hoa của cả làng Kim Sơn đấy. Môi một viên gạch dưới chân đều chứa đựng mồ hôi công sức của những bậc cao niên tiền bối trong làng. t ô i ngồi im lặng lắng nghe bố cô nói, mà trong lòng không khỏi thầm khâm phục sức lao động bền bỉ của những người nông dân thọ xưa. Ngày ấy phương tiện giao thông đường xá đi lại còn hạn chế, chỉ tính duy nhất việc vận chuyển một lượng gạch lớn như thế về đây cũng là cả một vấn đề nan giải. bất giác tôi nhớ đến bức tường gạch đổ nát ở gò đất nổi giữa hồ hình như những viên gạch đó cũng có hoa văn và hình dạng tương tự như những viên gạch lát ở trên con đường làng này không biết liệu nó có liên quan gì đến nhau hay không nữa sẵn có chút hơi men tôi không còn e ngại như lúc đầu rót thêm một ly nữa đưa cho bác rồi bắt đầu hỏi chuyện ờ, khi nãy trên con đường làng cháu thấy có con cồn đất nổi ở giữa hồ bên cạnh ở trên đó có cái bức t ư ờ n g đổ nát hình như cũng được xây bằng những viên gạch này phải không ạ? À, thế chuyện là sao bác? Vừa nghe tôi nói, Trinh đang cười nói vui vẻ bên kia bỗng đột nhiên im bặt lại. Tôi thấy vậy không khỏi chột dạ lo lắng. Không biết có phải là mình lỡ lời gì mạo phạm đến điều tối kỵ ở trong làng hay không. Đưa mắt nhìn sang Trinh, thấy cô im lặng, trong cô có vẻ căng lắm. Càng nhìn t h á i độ hoang mang lo lắng trong lòng của tôi càng lo sợ. tôi ngồi im không dám nói thêm gì nữa không khí bữa cơm bỗng chốc trùng xuống nặng nề một hồi lâu sau nét mặt của ông hải bố của trinh lộ rõ đăm chiêu nghĩ ngợi cho đến khi những cơ mặt trùng xuống những nếp nhăn trên trán mới dần dần giãn ra vẻ bình thản cởi mở mới trở lại thân thiện như lúc ban đầu nhấp cạn một ly rượu đặt xuống bàn ông cất giọng trầm trầm ấy là cả một tấm bi kịch buồn ấy nếu mà anh muốn tôi kể cho anh nghe nhưng uh, tôi chỉ sợ nghe xong rồi anh lại bị ám ảnh, hey. rồi anh lại có cái ấn tượng không tốt về làng tôi. Đoạn ông ngẩng lên nhìn, ánh mắt xa xăm trầm ngâm như đang cố nhớ về một điều gì đó. Tôi lập tức cũng cố lấy lại vẻ tự nhiên, không sao đâu, bác bác cứ kể cho con nghe. Ông hải giọng trầm xuống. càng làm cho câu chuyện ông sắp kể thêm vẻ kỳ bí. Ánh mắt của ông dõi ra xa xăm theo từng dòng ký ức kinh hãi từ quá khứ cứ thế mà ùa về. chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi bắt đầu từ trận vỡ đê kinh hoàng năm 1972. n ă m năm ấy nước sông hồng dâng cao đỉnh điểm con đập chắn nước không thể nào cản nổi dòng nước lũ dâng đến chảy cuồn cuộn tức nước vỡ bờ cả một đoạn đê chắn sông bị vỡ toang nước từ ngoài sông cứ thế ầm ầm chảy vào làng trận lụt xảy ra ngay trong đêm từng dòng nước lớn tràn vào nhấn chìm mọi thứ khiến cho nhiều hộ gia đình trở tay không kịp đồ đạc lúa gạo trong nhà đều bị cuốn theo dòng nước lũ hung tàn. Người ta hoảng sợ cuống cuồng vội vàng bồng bế, dắt díu nhau chạy lên những chỗ đất cao để mà tránh lũ. Nhiều ngôi nhà trong làng nằm ở chỗ đất trũng bị ngập đến tận nóc. Quang cảnh khắp làng chỉ còn lại một biển nước mênh mông, đục ngầu đang chảy xiết. Những sái nước khổng lồ cứ thế đùn lên, sủi lên ủng ụ c g ủng ụng. Theo những gì mà bố của Diễm Trinh kể lại, giữa lúc trận lụt xảy ra, người ta còn đang lún cuống, hoảng hốt. Nếu như trời cứ tiếp tục mưa, nước lũ sẽ càng dâng cao hơn nữa. Đến lúc ấy thì cả làng sẽ chìm trong bể nước mênh mông, chẳng còn một chỗ đất trống nào mà tránh được. Đúng lúc ấy có một con cá o g i ả toàn thân màu xám, bơi theo dòng nước, dạt vào trong làng. Con cá o không biết vớ đâu được một khúc gỗ mục nổi lành b ề n h trên mặt nước. nó bám vào khúc cây ấy rồi xuôi theo dòng nước mà dạt vào làng. Mới đầu nhìn xa người ta tưởng là như ai đó đang bơi thuyền. Chỉ đến khi nó lại gần mọi người mới một phen kinh hãi, ai nấy đều tái cả mặt. Từ bé đến giờ cũng chưa ai thấy việc kỳ quái như thế bao giờ. Người làng này vốn dĩ tin vào những câu chuyện mê tín dị đoan, theo như truyền thuyết dân gian thì cáo vốn dĩ là loài hồ ly, chuyên dùng yêu thuật biến hóa thành những cô gái trẻ đẹp. đi quyến rũ người khác. Những chàng trai sau khi chúng phải mê thuật sẽ bị hút sạch tinh khí để tu luyện. Mọi người đều cho rằng đây là con cáo thành tinh, bởi vì t r ô n g nó to thế cơ mà. Nó bơi đến đây nhất định sẽ gây tai ương chết chóc cho cả làng. Một số người còn lớn tiếng nói chính con cáo chết tiệt này là giống yêu ma quỷ quái làm cho khúc đê sông Hồng bị vỡ gây ra lụt lội. Ai nấy đều hết sức hoang mang, ra sức lấy gậy gọc xào c h e xua đuổi con cá, o quyết tâm không để cho nó bơi vào trong. Con cá o cứ thế đứng trên khúc cây nổi lành bành, dương cặp mắt gian xảo, thao láo nhìn đám người đang xua đuổi mình. Nó hoảng hốt thò hai chân xuống nước vùng vẫy, cố gắng bơi ra tránh xa đám người l à n g Bộ lông màu xám ướt nhẹp, t o n g t ỏ n g nước, toàn thân nó lạnh c ó n g vì dầm nước mưa đã lâu, đang run lên c ầ m c ặ p Con cá o già gầy đét chỉ còn trơ lại da và xương, trông thảm hại đáng thương lắm. suốt mấy ngày hôm nay nó đã phải nhịn đói mà không được cái gì vào bụng lành b à n h trong dòng nước có lẽ nó bị dòng nước lũ cuốn từ trên thượng nguồn mà trôi về dưới xuôi cũng may nó v ớ được khúc gỗ to chứ nếu không giờ cũng chết trương thay trong dòng nước lũ nó bơi vào làng là muốn tìm một chỗ để tránh mưa kiếm cái gì ăn để cho qua cơn đói đang hành hạ người làng không hiểu chuyện cho rằng đây là điểm gở xua đuổi nó một cách tàn nhẫn thậm chí có vài thanh niên còn dùng xào c h e dài hung hăng đập trúng vào lưng làm cho nó đau đến hộc máu xém chút nữa rơi khỏi khúc cây mục con cáo d í t lên t h e thế thê lương q u ầ n q u ạ i nó vùng vẫy đạp nước bắn tung tóe để bơ ra xa tránh thoát khỏi đám người hung hãn cặp mắt của con cáo bỗng nhiên vằn lên những tia oán hận nhìn vào đám người đang xua đuổi mình câu chuyện ông hải kể càng lúc càng lôi cuốn một cách kỳ lạ trong đầu của tôi mường tượng ra cảnh một con cáo giả bơi trên một cái bè nhỏ xuôi theo dòng nước đúng là một chuyện kỳ lạ khó lòng mà tin nổi cảnh tượng ấy chắc chắn nó chỉ có trong những bộ phim giả tưởng hay được chiếu ở cinema mà c h ứ a i nghĩ nó xuất hiện ở ngoài đời thật đâu thế ông hải im lặng suy nghĩ một hồi lâu tôi sót ruột hỏi tiếp bác ơi thế, thế chuyện về sau ra làm sao bác con cáo đó có thoát khỏi lũ không Trinh đang ăn cơm cũng dừng lại im lặng lắng nghe. Có lẽ đây là lần đầu tiên cố được nghe bố cố kể tường tận sự này. Sau một hồi im lặng, ông Hải tiếp tục trầm ngâm. Con c á o đó cố gắng bơi ra ngoài rìa làng. Ở trước có hồ nước to, nhưng à, bây giờ nước ngập mênh mông không phân biệt được. Đến giữa hồ, chả hiểu làm sao, con c á o dừng lại mắc kẹt ở đ ấ y nó no, cứ quanh quẩn ở vị trí này mấy ngày mấy đêm mà không trôi ra chỗ khác. Đêm hôm ấy trời nổi rông, mưa rông, chút xuống ẩm ẩm, sợ lắm. Giữa lúc mưa gió, bất ngờ có một tia sét xé toang bầu trời, đánh trúng k h ô đầm nước. Cho đến sáng hôm sau người ta ra xem, thấy xác con cá o bị sét đánh cháy đen thui t h ô i nằm trương phành phành ở trên mặt nước. kỳ lạ, tuy con cáo nổi lành b à n h nhưng nó cũng không trôi đi mà cứ quanh quẩn ở đấy. từ phía hồ nước, cái xác không hề bốc mùi hôi thối mà kỳ lạ lại tỏa ra một thứ hương thơm dễ chịu. nghe đến đây tôi cũng không giấu được sự kinh ngạc. tôi không có ý nói câu chuyện ông hải kể là vô lý hoang đường, nhưng tôi cảm thấy việc này nó cũng kỳ khôi và khó tin lắm. xác con cáo theo lý mà nói khi chết sẽ bị phân hủy bốc mùi hôi thối. không những vậy nó lại còn trương phành vì ngâm nước lâu do đó nồng độ hôi thối sẽ càng tăng cao ấy vậy c ứ làm sao mà ông nói ấy? cái xác lại có mùi thơm như là mùi trầm hương được nó vô lý nó làm tôi không thể hiểu nổi thấy nét mặt của tôi ngạc nhiên ông hải cũng chẳng buồn bận tâm chắc một việc kỳ lạ đến thế ông cũng không hiểu nổi chứ nói gì là một người lạ mới lần đầu được nghe như tôi ánh mắt của ông nhìn ra xa xăm với một vẻ thâm trầm thật khó mà hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của ông lúc này ông hải lại uống rượu rồi bắt đầu kể một tuần sau khi nước bắt đầu rút cây cối hoa màu ruộng nương đều bị ngập úng Ủ rũ chết sạch xác vật hôi thối bốc mùi khắp nơi rồi mũi giỏi nhạn không biết từ đâu kéo về mang theo dịch bệnh lan tràn khắp cả làng sặc mùi xú uế hôi thối ô nhiễm vô cùng nhưng điều làm cho người ta kinh hãi nhất ấy chính là xác cháy đen của con c á o đột nhiên biến mất từ giữa hồ nơi con c á o già bị xét đánh chết nổi lên mộtụ đất lớn rộng chừng vài mét hình thù vô cùng kỳ lạ người làng ai nấy đều tò mò không hiểu nổi cớ làm sao mà lại có cái ụ đất cái hồ này đã có ở làng mấy trăm năm qua nông sâu thế nào ai ai cũng rõ từ xưa tới nay đâu có thấy cái gò đất nào đâu cứ làm sao mà sau một trận lũ đến khi nước rút đi giữa hồ lại có một cái cồn đất chơ vơ kỳ quái liệu đây có phải là xác con cáo giả thành tinh nó hóa thành hay không dù cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng không một ai lý giải được sự việc cuối cùng người làng thống nhất gọi cáiụ đất nằm chơ vơ ở giữa hồ là mộ hồ ly người ta gọi như vậy để tưởng nhớ đến việc con cáo giả đã chết trong cái đợt lụt lội kinh hoàng vừa rồi mọi việc kỳ lạ cũng nhanh chóng dần dần trôi vào lãng quên theo dòng chảy của thời gian người làng cũng vùi mình vào công công việc tăng gia lao động sản xuất để khắc phục hậu quả của thiên tai vòng xoáy kinh tế thị trường đã cuốn mọi người vào nhịp hối hả theo vòng của thời đại có lẽ cũng chẳng ai nhớ đến câu chuyện của những năm trước cái ú đất kia có chăng cũng chỉ là một ú đất bình thường chẳng ai thèm quan tâm tới tất cả dần dần bị người dân cho vào trong ký ức của sự quên lãng, một sự quên lãng chờ một ngày nào đó sống lại cho đến một năm. Làng Kim Sơn mở cuộc phát động đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Theo ấy, tất cả các hộ gia đình ở trong làng đều phải góp công góp của để tôn tạo các tuyến đường. Các cụ cao niên có vai vế ở trong làng họp bàn thống nhất với nhau về một dự án lớn. Làng Kim Sơn sẽ trở thành ngôi làng đầu tiên lát gạch toàn bộ các tuyến đường. Khi công trình được hoàn thành, người dân sẽ thuận tiện trong việc đi lại. Giao thông được nâng cấp sẽ giúp việc kéo thóc lúa về làng. trong những ngày mùa màng của bà con thuận tiện hơn ngày ấy chưa có máy móc hiện đại như bây giờ cũng chưa ai biết đến việc đổ đường nhựa hay là đường bê tông như hiện nay để gia cố con đường họ lấy đá kẻ hai bên cho chắc dùng đất đắp lên cao việc nâng tuyến đường lên cao là việc hết sức cần thiết nó giúp cho con đường không bị ngập nước trong những ngày mưa to gió lớn khi đã làm xong xuôi người ta mới lát gạch lên trên công việc này tốn nhiều công sức và tiền của lắm theo như ông hải ông kể để làm được tuyến đường này cả làng phải đồng tâm nhất trí từ già trẻ lớn bé ai cũng góp công góp sức mong sớm hoàn thành công trình lớn ngày ấy ông hải còn là một thanh niên trai t r á n g lực lưỡng sôi nổi nhiệt tình trong việc tu tạo tuyến đường dù trời mưa to hay nắng gắt ông cũng không quản ngại đi theo đoàn người xuống tận b ắ t tràng để khuân vác gạch lên xe trở về làng ông cũng tất bật cùng với toán thợ xây đem những viên gạch gốm mà ông đã cùng đoàn g i y công đưa về để đặt xuống dưới con đường. Ấy thế nhưng trong quá trình thi công, cả làng lại chứng kiến những sự việc hết sức kỳ lạ. Vào một đêm khuya, khi tất cả các hộ gia đình trong làng đã tắt đèn đi ngủ, từ phía ngoài đường bất ngờ vang lên những âm thanh kỳ lạ, làm cho ai nấy đều cảm thấy dùng mình hoảng hốt mà t r ồ m dậy. Người ta sợ đến nỗi chỉ biết nằm im trong chăn mà run lên cầm cập. có người nghe rõ, mới thấy ở phía đoạn đường chiều nay vừa làm, có những tiếng t h e t h é nghe mang máng tiếng mèo gào, nhưng có những lúc lại thấy nó không giống, có tiếng đập phá loạn xạ. rồi sau đó tiếng người âm vang thì thầm hòa trong tiếng gió rít thê lương ma quái từ khu nghĩa địa của làng thổi vào không ai bảo ai tất cả bớt rác lạnh lẽo cả sống lưng chắc ở ngoài đó đang xảy ra chuyện gì mờ ám ai nấy đều chui vào trong chăn đến cả người to gan cũng chỉ dám t h ậ p thò để vảnh tay ra mà nghe ngóng tư cứ như tình hình này mà suy đoán thì chắc những âm thanh kia là do bảy ma chúng quỷ nó đang tác yêu tác quái, không biết là lũ chúng nó muốn dở trò gì. Cho đến sáng hôm sau, trời vẫn còn tò mò hơi sương, mấy người lớn bạo gan vác cuốc rón rén bước ra thăm dò. Vừa đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt họ. Những viên gạch mới mới lát chiều hôm qua bị ai đó dẫy bung cả lên, gạch đá ngổn ngang khắp mặt đường. những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều không khỏi há hốc mồm, tròn mắt kinh hãi. có ai đó trong đám đông chợt nói: chắc chắn là có cái quân phá hoại nào đêm qua nó đột nhập vào làng mình rồi, chính chúng nó là gây ra cái việc này. tổ tiên sư bố cái bọn ghen ăn tức ở cái quân thất nhân thất đức mà, chúng ông mà bắt được, chúng ông đập cho mày nhừ xương mới hạ d ạ mọi người nghe vậy đều gật đầu ủng hộ, cả đám lại nhao nhao bàn tán, không khí càng lúc càng nhốn nháo. đúng rồi để tóm được chúng ló là phải đánh cho một trận nhừ tử rồi giải mẹ nó nên hợp tác xã cho chúng ló tù mọt mẹ gông đi cái quần khốn lạn cái quần bất nương ấy mỗi người một câu nhưng nói thì nói chẳng ai biết kẻ phá hoại đêm qua rốt cục là ai cuối cùng đám người đành tự động giải tán ai về nhà nấy chuẩn bị cho công việc của một ngày mới thế nhưng liên tục những đêm sau đêm nào người ta cũng nghe thấy những tiếng động lạ ở ngoài đường, thấy tiếng gạch đá bị bung lên cộm cộm cộm c ộ p đến sáng thì gạch đá lại ngổn ngang như vậy. nếu như mọi việc vẫn tiếp diễn như thế, thì bao giờ tuyến đường lên thôn mới được hoàn thành đây? không những vậy mà nó còn gây ra tổn thất lớn đến công sức tiền bạc của bà con. càng nghĩ thì mọi người lại càng lo lắng. ông trưởng thôn đận ấy tỏ ra đau đầu về việc này lắm. sau một hồi suy nghĩ. ông bàn với mọi người làm cái đơn đ ể trình lên trên hợp tác xã đề nghị đội dân phòng của xã đưa người đến hỗ trợ trông non bảo vệ tài sản chung của làng kỳ lạ thay cho dù đám dân phòng cắt c ử người ngày đêm trông coi cẩn thận không hiểu cứ làm sao cứ đến sáng thì mọi thứ lại tan h bành như thế những viên gạch bị bới tung vứt ngổn ngang khắp mặt đường cho mấy người đi làm sớm mắt nhắm mắt mở vấp phải té ngã sóng xoài có thẳng còn gãy mẹ cả răng. Anh dân phòng vẫn còn đang ngáp ngủ, thấy người ta kêu la ầm ỹ, vội vàng chạy ra hiện trường xem, đến chính cả anh này cũng hết hồn, cứ đứng ngây ra như thế. Anh dân phòng l ắ p bắp nói với mọi người: đêm qua ấy, anh cố gắng canh gác cẩn thận, không dám lơ là mất cảnh giác dù chỉ một giây, một phút. Chả hiểu sao, đến lúc trời về khuya, tự nhiên lại gục xuống mà ngủ say như chết. Trong lúc mơ màng. anh thấy có một người con gái mặc đồ trắng tinh tóc dài che kín mặt cô ta xuất hiện ở phía bờ hồ mà đi vào đến chỗ đoạn đường đang thi công người con gái dừng lại đột nhiên cười k h a n h khách nghe như tiếng mèo hoang nó kêu ngoài nghĩa địa tiếng cười vừa vang lên anh dân phòng hồn siêu phách lạc nằm vật ra bất tỉnh mãi đến sáng sớm nghe người ta la ó huyên náo thì anh mới c h ẳ n tỉnh lại anh dân phòng bụng cứ nghĩ là mơ nhưng đến sáng thấy cảnh tượng gạch đá tan hoang mới tái mặt nhận r a ấy là thật lập tức ba hồn bảy vía của anh ta biến đầu mất sạch hai mắt trắng dã lờ đờ như người mất hồn anh ta cứ thế đứng trôn chân lạnh toát mồ hôi hột thì ra những việc đêm qua anh ta thấy là thật chứ chả phải là mơ như vậy chắc chắn là anh này gặp ma thật rồi người ta nghe anh dân phòng kể thì hoang mang hoảng hốt lắm. Không lẽ có ma quỷ nó về nó phá làng. Con người gây thù chúc oán với nhau thì còn hóa giải được, chứ mà bảy ma chúng quỷ nó ra tay, biết đường nào mà chống đỡ. cả đám người ai nấy đều tái cả mặt, cắt không còn một giọt máu. khi nãy anh dân p h ò n g ấy nói cô gái mặc đồ trắng từ ngoài hồ vào, phải c h ă n g chính là oan hồn của con cáo già thành tinh t h o ạ trước, nó vẫn còn giữ trong lòng mối thù với làng. cho nên bây giờ nó quay lại báo thù. Tin đồn nhanh chóng truyền đi khắp nơi, người nọ đồn người kia, người kia truyền người ấy, lại có những kẻ thêm mắm d ặ m muối, làm cho câu chuyện càng thêm l y kỳ r ù n g rợn. cả làng cả tổng lại được một phen toán loạn. Không khéo lần này oan hồn của con cáo giả về, nó hại chết mọi người làng. Sự việc chẳng mấy chốc đến tai ông trưởng thôn, ông vội chạy khắp nơi chấn an tinh thần mọi người. ông sang sảng nói to nhưng muốn át đi đám đông đang dì dầm bàn tán thưa bà con ề bà con giữ t r o tự nghe tôi nói này Ở giờ chúng ta phải bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc tôi thấy nếu mà để việc phá hoại này kéo dài thì mình không yên ổn làm ăn được tuyến đường lên thôn của chúng ta chỉ chạy không thể hoàn thành được theo tiến độ mình đề ra việc này có liên quan gì đến chuyện con cáo trong vụ ngập lụt năm xưa hay không thì tạm thời không truy cứu được rõ ràng nhưng theo như các cụ dạy thì có thở có kiêng có, có có thiêng có kiêng có lành tôi thì là tôi có ý kiến như này này bà con xem nào nhá ông trưởng thôn nói đến đây thì dừng lại trong dây lát xem thái độ của đám đông thấy mọi người im phăng phắc ông lại oang oang thế nhân tiện đây đang có gạch đá sẵn và vật liệu thì mình bỏ công sức xây tạm một cái mộ phần ở cồn đất nổi rồi xem hương nhang vàng mã làm cái lễ cầu siêu Anủi linh hồn con cáo, hy vọng nó không về phá hoại bà con ta nữa. Chứ mọi người có đồng ý không hỡi? Trước tình cảnh này, người làng thấy lời ông nói là thấu tình đạt lý. Nếu như phải lúc bình thường thì chẳng ai dỗi hơi mà đi xây mộ, rồi thắp hương cho một con vật. Thời đại nào rồi? ở bên Liên Xô kia kìa, g ó c ba c h ố p nó còn chuẩn bị bay mẹ lên sao hỏa rồi. Thế nhưng đến lúc này thì ai cũng lo lắng hoảng hốt về việc con cáo. bị xét đánh chết năm xưa hiện hồn trả thù dân làng người ta vẫn thường nói thôi ấy, thì có bệnh thì v á i tứ phương chẳng biết chuyện con cáo giả thành tinh hiện hồn báo hại làng là đúng hay là sai chỉ cần công việc làm đường tiến hành xuân sẻ không bị phá nữa thì việc xây một ngôi mộ tháp răm ba nén nhang khấn vái nó cũng chẳng có gì là khó đến đây ông Hải lại rót rượu có vẻ hơi men đã làm cho ông chán chán. g Ông thở dài một tiếng, kết thúc câu chuyện. Đấy, nguồn gốc của mộ hồ ly đấy. Giờ anh biết tại sao đó có bức tường đổ với những viên gạch trắng men như ở đường làng không? Cầm ly rượu mân mê trên tay, tôi chưa vội đưa lên miệng uống. Tôi vẫn còn có thắc mắc muốn hỏi bố của trinh. Dạ, thứ bác. Thế sau khi mộ hồ ly xây xong. làng còn xảy ra chuyện gì lạ nữa không? Ông Hải trầm ngâm, khẽ lắc đầu. Thế nhưng tôi thấy ở trên nét mặt của ông có vẻ không vui lắm. Sau khi mộ hồ ly xây xong, dân làng thành tâm khấn vái, mong con cáo giả kia có linh thì sớm siêu thoát để cho người dân yên ổn làm ăn. Quả nhiên là từ đêm đó không còn xảy ra những hiện tượng dị thường, tiến độ thi công cũng được đẩy nhanh. có hơn tháng thôi mà các tuyến đường liên thôn đều lát gạch sạch sẽ à, người dân vui mừng khôn tả từ ấy người dân làng đều tin là câu chuyện oan hồn hồ ly nó có thật đấy ngôi mộ hồ ly giữa hồ được mọi người đem ra xì xào bàn tán ai cũng kính sợ mộ hồ ly ngay cả người có t r i thức vốn không tin mê tín dị đoan cũng không dám có ý khinh thường Ông Hải nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng. Thấy thái độ của ông như thế, tôi khó hiểu. Việc tốt như thế thì đáng lẽ là phải kể vui chứ? Sao tự dưng ông lại thở dài? Không lẽ là còn uẩn khúc? Biết tôi đang thắc mắc, ông Hải đặt ly rượu xuống bàn, lại rót đầy thêm một ly nữa. Mọi việc tưởng như thế là xong. Ai dè mấy năm trở lại đây, làng Kim Sơn liên tục. xảy ra những cái chết kỳ lạ. Những người xấu số phần lớn đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng, đến tận bây giờ cũng không biết nguyên nhân. Cứ làm sao giữa đêm hôm khuya khắt o mà lại bơi ra giữa hồ rồi chết ở cái gò đất. Điều ừ. khó hiểu nhất là mọi người phát hiện ra xác của nạn nhân không một mảnh vải che thân, chết l õ a t h ể hướng mặt vào trong làng. Theo như pháp y về làng điều tra thì họ chết do bị n g ộ p nước trong phổi đầy nước sặc nước hệ hô hấp không hoạt động được dẫn đến cái chết. Im lặng hồi lâu ông Hải lại nói dù đã dùng mọi biện pháp làm rõ chân tướng tránh hoang mang nhưng đ ế n cả công an điều tra cũng bó tay trước những án mạng kỳ lạ người làng càng đinh ninh tin là oan hồn con cáo giả năm xưa nó không chịu siêu thoát. nó cứ lẩn quẩn ngoài gò đất, nó tìm cách dụ dỗ, hại chết người làng đấy, nó muốn chúng tôi phải chịu cảnh tuyệt tử, tuyệt tôn rồi mới cam lòng đấy. người ta nói nham hiểm t h ủ d à i như cao, chả s à i đâu. nói đoạn ông ngửa cổ uống sạch ly rượu, lấy tay quẹt đi những giọt rượu dính ở trên mép, gằn giọng cười chua xót. mẹ của Diễm Trinh, bà Hương thấy chồng mình không giữ được bình tĩnh. vội chen vào câu chuyện của chúng tôi, giọng bá cái g lo lắng. Thôi ông ơ i chứ ông mà đừng nói nữa, chứ chẳng may mà ông nói phạm đến nó rồi nó về nó bắt vạ cả nhà thì chết. Giờ mình có thân thì mình phải tự lo thôi chứ. Đừng nói xúc phạm gì nó. Con cáo này nó thành tinh rồi, nó thiêng lắm đấy. Bà Hương nói xong cũng lắc đầu ngao ngán, thở dài sườn sườn. Thấy chồng im lặng không nói, bà tiếp. từ khi xảy ra những cái vụ án mạng kỳ lạ ấy, người làng cũng hại lắm, chẳng ai dám lai vãng đến cái hổ. Ấy. Nếu như mà có phải đi làm đồng, thì mọi người tập trung đi đông, rồi mới dám ra mà làm. Phải làm nào nào làm về nhà trước khi r ờ i tối. Mộ h ổ ly t ừ ấy bị bỏ hoang phế, nó mới thành ra đổ nát như thế đấy. Cũng chẳng còn ai dám ra đó mà nhang khói nữa. Tôi nghe vậy ít nhiều cũng hiểu ra mọi việc. thào nào lúc chiều tôi và trinh đi ngang qua chỗ cái hồ đoạn đường lại vắng vẻ không có bóng người như vậy không những thế mà cô còn dục tôi giả bước đi nhanh vào làng bà hương dừng đũa lại nói còn hổ lê tinh độc ác này nó càng ngày nó càng lộng hành tác oai tác quái i ở nó không phải giết mỗi thanh niên trai tráng đâu đến cả đàn bà con gái nó cũng trả tha đây m 0 tháng trước thôi cái cô ở ngõ trên núi nước chết ở cái hồ ma quỷ đấy khẩu thân đến cả người k h ù n g k h ù n g điên điên tâm thần không ổn định như là cô hoa mà nó còn trả chịu tha vừa nghe bà hương nói đến đây cả tôi và cả trinh đều tái mặt giật mình kinh hãi bác cơ mà trinh đang cầm trên tay rơi h o a n g xuống cô thất kinh u ảo u ớ bu b ụ ấy bu bu nói làm sao cụ cụ cô, cô hoa bị bị đuối đuối nước chết rồi làm sao? thì đấy, thì cái cô hòa điên chứ còn ai nữa? chết rồi. chương 2 cái chết của người đàn bà điên. vừa nghe bà Hương nói cô h o a chết đuối ở hồ ma ám, Diễm Trình xa x ầ m c ả n é t mặt kinh hãi đánh rơi cả bát cơm. làm sao mà lại vô lý như thế? chẳng phải là khi nãy? cả tôi và cả trinh đã gặp người đàn bà đ i ê n nên làm sao? tại sao mà bây giờ lại nói bà chết cách đây hơn tháng? không chỉ trinh kinh hãi mà tôi cũng thấy lạnh hết cả sống lưng, những sợi tóc gáy dựng n g ư ợ c hết cả lên. không lẽ nào, không lẽ nào người đàn bà đ ê n mà chúng tôi gặp hồi chiều lại là một hồn ma? nghĩ đến đây, tay tôi bất giác nổi cả da gà. sắc mặt của trinh đột nhiên có biểu hiện là giọng nói u ớ. bà hương ngạc nhiên thế làm sao thế không tin à tôi sợ trinh hoảng loạn nói ra những điều không hay mọi người càng thêm lo lắng bèn đỡ lời dạ không không, không có gì đâu bác chắc là chắc là em trinh thấy cái chết của cô hoa đột ngột cho nên mới ngạc nhiên như thế thôi đời người nay sống mai chết thật là chẳng biết được chữ ngờ là là cô hoa cố đi nhanh quá em e m bàng hoàng là điều dễ hiểu thôi ạ tôi nói xong bèn đưa mắt ra hiệu cho diễm trinh sau một giây bối rối cô hiểu ra ẩn ý cố gắng lấy lại bình tĩnh thu dọn đồ ăn và làm tung tóe ra cối ấp ống dạ bố con, con thấy cái chết của cô hoa đột ngột thôi tháng trước con vẫn về thăm nhà mà có tin gì về cô bị bị đuối nước đâu bà hương nhìn con rồi thở dài chẳng riêng gì con gái của bà chán o g v á n g ngay cả bà cũng chả tin vào cái việc bà Hoa, cái người đàn bà dở điên dở dại trong làng chết ở cái h ấy cả làng Kim Sơn một phen kinh hãi tá hỏa khi phát hiện ra cái chết bất đắc kỳ tử ghê giận của người đàn bà điên. đến ngày cái chết của bà Hoa bây giờ vẫn còn là một ẩn số, không ai biết được người đàn bà đó làm sao mà lại chết ở cái hồ ma ám. Bà Hương nhớ lại buổi sáng hôm đó là một buổi sáng kinh hoàng. vẫn còn hẳn sâu trong tâm trí suốt một thời gian dài của bà Hương nói riêng cũng như là của những người dân ở làng này nói chung sáng hôm ấy. Khi vừa tiễn con gái ra bến xe khách để lên thành phố học, bà Hương tất tả quay về để chuẩn bị ra đồng vuôn mấy cái luống ngô. Khu ruộng ngô của b à ấy lại nằm ngay gần cái hồ ma ám. Ông Hải nhiều lần bàn với vợ bỏ mẹ khu ruộng ngô đi. Thế nhưng bà Hương tham công tiếc việc, sót mấy luống ngô non không nỡ bỏ phí. Cái hồ ma ám là nỗi khiếp sợ của cả làng, rất ít người dám lai vãng ở quanh đấy. mỗi một lần bà con muốn ra ruộng phải chờ trời sáng b ả h tập trung nhiều người để cùng đi có đông người dù sao vẫn tốt hơn là đi một mình ma quỷ nó thấy đông người chắc nó cũng không có dám quấy q u ả bà Hương cùng mấy nhà có ruộng ở gần đấy ý ới gọi nhau ra ngoài đồng bây giờ mặt trời đã lên cao quá con xào đám đông cố gắng xua đi cảm giác bất an ai nấy đều cười nói thật to không khí nhộn nhịp hẳn lên tuy ngoài miệng cười nói nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắm, không ai bảo ai, người nào người nấy đều cố tình lén lén, liếc nhìn sang giữa hồ. Tự nhiên có ai đó hét lên, ôi trời ơi bà con ơi, có có người đuối nước rồi. Vừa nghe tiếng kêu thất thanh thì bà Hương giật nảy cả mình, t í nữa đánh rơi cái cuốc bỏ vào chân. Đôi mắt của bà tối sầm lại, nhìn thấy từ xa, một bộ quần áo gỗ, mái tóc hoa d â m rối bù đang l ậ p lờ giữa hồ, cảnh tượng kinh hãi. khiến bà Hương á khẩu không nói được thành lời. đúng là có người chết đuối, cái xác nổi lành bà lành bành, làm cho đám người nhìn mà sợ xanh cả mặt. nhưng cái chết lần này khác hẳn với những cái chết lần trước, cái xác không nằm chết ở trên gò đất mà nổi l ậ p l ờ trên mặt hồ. nhìn mớ tóc dài kia, ai cũng biết là một người phụ nữ. không biết là người đàn bà nào xấu xố mà chết ở đây. tiếng kêu oai oái vang lên ngày một to. v i c ó người chết ở hồ ma ám nhanh chóng được truyền đi khắp làng. chẳng mấy chốc người làng ùn ùn kéo đến đoạn đường nhỏ bỗng chốc chặt cứng lại đám đông nhốn nháo bàn tán xôn xao ai cũng hiếu kỳ đ á n h giả đoán non về cái xác người chết đối thế nhưng cũng chẳng ai dám xuống bơi ra kéo cái xác vào bờ mọi người ai mà trả sợ cái hồ nước họ sợ nếu mình bơi ra không may mà mạo phạm đến ác hồn của con cáo tinh thì người xấu số tiếp theo lại là mình. Cho đến khi mấy người trong đội dân phòng của xã đến làm nhiệm vụ, cái xác mới được trục vớt. Đám dân phòng tập trung 4-5 n g ư ờ i cùng bơi một cái thuyền lớn, dùng dây thừng trồng vào cái xác, từ từ kéo vào bờ. Người ta đặt cái xác nằm ở bên vệ đường, lấy manh chiếu cũ phủ lên. mái tóc bù xù đã bết lại. trên người xác chết nước vẫn đang chảy t ô n g t ỏ n g thấm qua manh chiếu rách. lai láng cả ra ngoài. Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của tử thi, thì đám người sợ hãi thoát cả tim. Họ bàng hoàng nhận ra người chết đuối không ai khác chính là bà Hoa điên. Có tiếng xì xào bàn tán. Một ai đó trong đám đông kêu to: "Ôi trời ơi, là bà Hoa điên! Bây giờ mọi người mới phát hiện sắc chết là bà Hoa, một người phụ nữ điên điên dở d ở trong làng." hàng ngày bà hoa điên vẫn đi lang thang khắp nơi gặp ai bà cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng chẳng ai để tâm đến những câu chuyện nhảm nhí linh tinh không đầu không cuối mà bà kể ấy vậy mà không hiểu sao giờ lại chết trương ở cái hồ này có tiếng gì dầm tôi là tôi nghĩ bà không biết ở đây nguy hiểm bà mò ra đây chơi bà hoa điên bị ác hồn con h ồ ly tinh kéo xuống dìm chết ở đấy Rõ khổ kìa nhà bác nói nhỏ thôi người làng người ta nghe thấy rồi lại hoang hô mang ôi dào tôi giả nói thì ai cũng biết là vong hồn con cáo nó giết bà chứ ai ông bác kêu nói không sai dân làng từ già đến trẻ từ lớn đến bé ai cũng đoán được bà hoa chết đ ố i chắc chắn có liên quan đến mộ h ồ ly ở giữa Suốt mấy năm qua, con hổ ly tinh độc ác đã giết ngót chục thanh niên trai trắng. Không ngờ lần này nó xuống tay giết cả một người phụ nữ dở điên dở dại, tâm thần không ổn định như thế. Thật là con yêu nghiệt, t á n g t ậ m cả lương tâm. Xác của bà Hoa bị ngâm nước lâu đã bắt đầu biến dị, da mặt n h ờ n nhợt tím tái, hai mắt trắng dã, mái tóc loà xòa nhỏ nước tông t ỏ n g trông bà ấy gớm ghét lắm. Liếc nhìn bà Hoa đáng sợ. không khác gì một con yêu tinh. người ta mau chóng khâm niệm qua loa cái xác tại chỗ rồi trôn vội vào một góc khuất nhất của nghĩa địa trong làng. khổ thân, người đàn bà điên này sống một mình, không thân không thích, người làng trôn cất như vậy, coi như cũng là tận tâm tận đức với bà lắm rồi. bà hương mẹ của trinh vốn dĩ là người thiếu yếu bóng vía tận mắt chứng kiến cảnh kinh hãi đó làm cho bà ấy mất ba hồn bảy vía bà sợ hãi đến mức về nhà lăn ra đổ bệnh ốm liệt mấy hôm ăn gì cũng nôn ra bằng sạch thấy vợ cứ nôn thốc nôn tháo làm thế ông hải lo lắng cũng mất ăn mất ngủ ban đầu thì ông nghĩ là do vợ mình bị ám ảnh hãi quá mới thành ra như vậy cứ để bà nằm nhà tĩnh dưỡng mấy hôm, rồi bệnh tình cũng mau chóng hồi phục. Hôm sau có bà hàng xóm sang thăm, thấy biểu hiện của bà Hương thế, nói với ông Hải, vợ ông bị nhiễm khí lạnh của người chết, phải tìm cách trừ tà giải độc thì mới khỏi bệnh được. Bệnh này mà để lâu ám khí nó ngấm vào tim át là tử vong ngay. Nghe bà hàng xóm nói, ông Hải sợ đến tái cả mặt, vội vàng lắp bắp. Ừ. Vợ, vợ vợ tôi uh, bị bị bị nhiễm âm uh, độc à uh, tôi tôi phải làm nào bà xóm c h ả biết nghe được ở đâu mách ông Hải một cách quái đản bà nói nếu muốn bà Hương khỏi bệnh thì phải ra chỗ người ta đặt xác chết hôm trước bốc một nắm đất đem về g i a n g lên hòa vào nước cho bà Hương bà uống ông Hải bán tín bán nghi cho vợ uống nước b ẩ n không khéo bệnh tình còn nặng hơn chứ làm sao mà khỏi đúng là nhảm nhí. Thế nhưng khi ông nhìn thấy vợ ăn được chút nào là nôn ra bằng sạch suốt mấy ngày, nhìn bà Hương bây giờ xanh xao yếu ớt đến khi thở còn mệt, không khéo lần này nguy thật. Ông Hải thấy bệnh tình của vợ ngày càng nặng thì lo lắm. Có bệnh thì vái tứ phương, nghĩ vậy ông làm lèo. Theo như bà hàng xóm căn dặn, khi đi lấy đất thì nhất định là phải đi một mình, cấm không được để cho ai biết. Ông Hải sợ. nhưng cũng nghĩ r ă n g lấy can đảm xách x ẻ n g i a đoạn đường đó xúc một ít đất đem về ông làm đúng theo lời dặn rang đất lên thật khô úp ngược cái chảo để cho ấp thổ đến khi đất nguội hẳn mới hòa vào trong bát nước sạch bưng nước đem cho vợ uống rồi lo lắng ngồi bên đợi bà Hương chả biết gì về bát nước nghe chồng nói là thuốc cũng nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết một lúc sau bà hương thấy trong người nôn nao khó chịu bà không chịu được nữa lại nôn thốc nôn tháo ra nôn ồng ộc ra cả mật xanh mật vàng đến cuối cùng thì nôn ra một vũng máu đen sì sì bốc lên hôi thối t ẩ n l ợ n nhưng lạ thay sau khi bà hương nôn ra mũng vũng máu đen thì cảm thấy trong người dễ chịu lắm mấy ngày sau thì bệnh tình khỏi hẳn tôi và trinh ngồi nghe mẹ cối kể lại toàn bộ câu chuyện cái chết của bà hoa thật sự là g h ê giận đầu óc của tôi quay cuồng với những ý nghĩ kỳ quái khó hiểu tôi đoán cái chết của bà hoa chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ chẳng có hồn ma nào hãm hại đ ậ n ấy g ó c ba c h ố p còn chuẩn bị bay mẹ lên sao hỏa thì bây giờ có khi người ta còn đang xây nhà trên mặt trăng rồi có thể là người đàn bà điên này ra hồ đất chơi không may sảy chân ngã xuống người làng kim sơn vì quá ám ảnh bởi cái gò đất mộ hồ ly cho nên theo dệt lên những chuyện ly kỳ quái đản xung quanh cái chết của bà hoa điên mà thôi. Tôi không tin vào những chuyện ma quỷ hoang đường, lại càng không tin vào chuyện con cáo thành tinh hiện hồn hại người. Thế nhưng nếu như nói trên đời này không có ma quỷ, thì chuyện chiều nay cả tôi và cả Trinh gặp bà hoa, cớ giải thích ra làm sao? Rõ ràng chúng tôi đã gặp người đàn bà điên đó, tuyệt đối là không sai. Tôi cố nghĩ đây chỉ là ảo giác. thế nhưng tại sao cả hai chúng tôi lại có ảo giác giống nhau như vậy? tôi nhìn qua vẻ hoang mang lo lắng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt của trinh đúng là lần này chúng tôi gặp ma thật rồi bất giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh của bà hoa lúc bà liếc lại ánh mắt ma mị đỏ lòm lòm nhìn c h ồ n g chọc vào tôi đáng sợ kinh hãi vô cùng cứ làm sao mà bà hoa lại nhìn tôi bằng ánh mắt ma mị hận thù như thế phải chăng cái chết của b à còn đều uẩn khúc một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua làm tôi bất giác lạnh cả sống lưng sau bữa ăn tối hai đứa chúng tôi đi dạo ở ngoài sân ánh đèn điện trong nhà không đủ chiếu sáng làm cho cảnh vật xung quanh trở nên tù mù lúc sáng lúc tối lúc mở lúc t ỏ t r n h kéo tôi ra một góc sân để bố mẹ cô khỏi trông thấy cố gắng hạ thấp giọng tôi thấy có chút lo lắng trong giọng nó i ngắt quãng của cô ấy anh này em em không ngờ là chúng mình lại chiều nay gặp hồn ma đấy em em sợ lắm tôi đã q u ả n g tay qua vai cố chấn an cô ấy em đừng lo em cũng từng nói cô hoa là tốt bụng mà thôi mình không có làm gì xấu thì ma quỷ cũng không có hại mình đâu huống hồ bọn mình và cô hoa chẳng có thù có oán gì cứ làm sao mà cố hại mình được nhưng mà nhưng mà em sợ lắm em em có cảm giác như bà hoa bà cứ k ẻ k ẻ bám sát theo em ấy diễm trinh nói xong thì ôm lấy tôi làm tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối chẳng biết có phải là hoảng sợ hay không mà cô ấy ôm tôi bất ngờ như thế chúng tôi đã có tình cảm với nhau từ lâu song chưa bao giờ tôi thấy cô chủ động ôm tôi như bây giờ cô ấy thủ thì làm sao anh lại giấu bố mẹ việc chiều nay chúng mình gặp bà hoa không lẽ nghe cô ấy hỏi như vậy tôi cũng cố ý hạ thấp giọng sợ bố mẹ cô ấy ngồi uống nước trong nhà nghe được là tại vì anh không muốn bố mẹ em biết rồi lại lo người dân làng mình đã gặp bao nhiêu chuyện đáng sợ rồi giờ thêm chuyện này nữa anh nghĩ có khi lại toán loạn cả lên diễm trinh gật đầu cô vẫn ôm lấy tôi tôi muốn vòng tay ôm lại muốn bảo vệ cho cô ấy bởi vì cô ấy là người con gái tôi yêu thương đúng lúc đó tôi nghe có tiếng s ộ t x à s ộ t o ạ t ở đâu đó yên tĩnh lại tôi bắt đầu giỏng tai lên lắng nghe ở bên đoạn giếng nước chính xác là ở bên đoạn giếng nước có tiếng s ộ t x à s ộ t s o ạ t tiếng s ộ t s o ạ t càng lúc càng rõ lúc đầu tôi còn tưởng là bác hương đang rửa gì bên giàn nước nhưng tôi chợt nhớ lúc nãy vẫn đang ngồi nói chuyện với bác trai ở trong nhà tôi giật thót mình tiếng sột s ạ o càng lúc càng vang lên rõ ràng hơn. t r ì n h cũng nghe rõ những âm thanh ấy, cô ấy nghĩ là con chó nhà hàng xóm chạy qua. cô quát, k i k i đi về đi. tiếng động kia im bặt. tôi thở phào nhẹ nhõm. chắc có lẽ do tôi bị ám ảnh bởi cái chết của bà hoa điên, cho nên mình mới sợ bóng sợ gió. trong đầu vẫn không thể quên được hình ảnh của người đàn bà bà đ i ê n khi quắc mắt nhìn tôi nhất là đôi mắt đỏ lòm lòm q u ỷ dị của bà ấy. nó cứ ám ảnh tâm trí của tôi suốt từ chiều tối cho đến tận bây giờ tôi không dám kể lại cho trinh nghe về việc này tôi sợ cô nghe xong lại càng hoảng loạn không hiểu sao tôi có cảm giác giàn nước tối thui thui như có ai đang lén lút nhìn trộm chúng tôi đôi mắt đột nhiên tối sầm lại. Tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. ở phía d à n nước, bỗng nhiên một cái bóng trắng xuất hiện, rồi từ từ biến mất mờ ảo. và o trong màn đêm tối tăm, cái bóng trắng cùng với mớ tóc l ò a xòa kia, tôi không thể nào quên được. ấy, Ây... ấy, Ây... y chính là. tôi cố n h e o mắt nhìn thật kỹ, là. là bà Hoa. Làm sao mà bà xuất hiện ở đây? Là bà Hoa, đúng là bà Hoa rồi. Thấy tôi trợn tròn mắt, đ ờ ra như khúc gỗ, trinh vội vàng vỗ vào vai tôi. Anh bị làm sao thế? Này, nãy giờ anh có nghe em nói không? c ố vô m ạ n h làm tôi giận mình. Từ lúc trông thấy bóng dáng của bà Hoa xuất hiện, tôi á khẩu. tôi cũng không nghe thấy tiếng của cô nói gì nữa đầu óc của tôi quay cuồng trao đảo tôi vừa trông thấy cái gì cái gì có phải là ảo giác hay không trên đời này thật sự là có ma quỷ tồn tại sao thấy tôi thẫn thờ trinh quay qua nắm tay tôi lắc mạnh tôi giật mình sực tỉnh ấp úng k h khi nãy em nói cái gì nhỉ trinh nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn ngạc nhiên anh làm sao đấy tên nãy giờ em nói không nghe gì à em bảo nó là con chó nhà a n g sống nó vừa cong đuôi chạy qua đây mà anh không thấy à cô khẽ thở dài rồi nói tiếp anh á mới uống có mấy chén mà đã say rồi trông mặt tái mệt m t k ì a thôi đi vào nhà đi không ở t r u n g gió tôi nghĩ việc này còn rất mơ hồ là thật hay là ảo giác còn chưa biết cho nên tạm thời cũng không có nói cho cô ấy. tôi gãi đầu gượng gạo ờ, anh anh hơi quá chén cho nên có lẽ c h o á n g đầu thôi, thôi thôi mình mình đi vào nhà đi. ở trong nhà bố mẹ của Diễm Trinh đang ngồi uống nước, tôi thấy vậy cũng ra bàn ngồi nói chuyện với hai bác. tôi kể về công việc của mình trên thành phố cho ông bà nghe, rồi những chuyến thực tập của tôi phải đi nhiều nơi, đến nhiều vùng để thu thập tài liệu. thấy ba mẹ cố chăm chú lắng nghe, tôi cũng hào hứng, muốn cuốn mình vào trong câu chuyện. chẳng mấy chốc. cũng quên luôn chuyện xảy ra ở ngoài sân. Những năm 90 ở vùng nông thôn chưa có nhiều nhà có tivi, có khi cả xã cũng chỉ có răm ba hộ gia đình khá giả là có. Việc tìm hiểu về cuộc sống ở bên ngoài còn nhiều hạn chế lắm. Hầu hết người dân chỉ biết cuộc sống sau lũy tre làng. Nhà Diễm Trinh cũng không có tivi, ở trong nhà cũng chỉ có mấy cái bóng đèn để phát sáng. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi nói chuyện phím với nhau vài câu. rồi lên giường đi ngủ sớm ngủ sớm để sáng mai còn tiếp tục công việc đồng áng chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi độ 9 giờ thì chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Diễm Trinh cùng mẹ ngủ ở trong buồng tôi ông Hải và thằng em trai thì ngủ ở giường lớn bên ngoài ba người đàn ông ngủ trên một cái giường tôi cảm giác chật chội tôi cũng không quen ngủ chung với người khác cảm giác ấy nó không có thoải mái cho lắm không biết có phải là lạ nhà hay là việc ngủ chung với người khác càng khiến cho tôi không quen hay không. Đêm ấy tôi cứ chằn chọc, không thể nào ngủ nổi. ở bên cạnh ông Hải và cậu em trai đã ngủ từ bao giờ. Tiếng ngáy khò khò của ông Hải vang lên đều đặn, không khác gì như người ta đang kéo bể lò rèn. Ấy. Tôi không thể nào chập mắt được. Tôi cựa mình qua bên này, lật mình qua bên kia như là rán cá. cảm giác c h ậ t trội khó chịu nằm một mình không chập mắt nổi tôi muốn ngồi dậy châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo nhưng tôi nghĩ mình đang làm khách làm như vậy bất tiện tôi đành nằm xuống tiếp tục chằn c h ậ c đưa hai tay gối lên đầu nằm suy nghĩ m ê n man bất giác trong đầu lại hiện lên hình ảnh g h ê giận của bà hoa điên nhất là đôi mắt đỏ lòm lòm ma mị của bà ấy, lúc nhìn mình tôi không hiểu làm sao người đàn bà chết đuối này lại ám ảnh tôi như vậy tôi không tin vào những chuyện ma quỷ hoang đường nhưng những sự việc ngày hôm nay trải qua có muốn không tin cũng không được đúng là tôi và trinh đã gặp hồn ma của bà hoa điên không những vậy từ khi tôi bước chân vào làng đến bây giờ bà ấy đã hiện hồn về gặp tôi hai lần rốt cục cái chuyện quái dị này là làm sao có phải là do tôi hợp phía với người đàn bà điên này cho nên b à mới hiện về để gặp tôi. cứ thế nằm y ê n m a n suy nghĩ vẩn vơ. chuyện người cõi âm hiện hồn gặp người cõi dương, theo lý mà nói là chuyện hết sức nguy hiểm. thường thì khi một người đã chết, âm hồn sẽ bị quỷ sai dẫn về âm phủ gặp diêm vương, họ sẽ chịu phán xét về những việc đã làm khi còn sống. một số âm hồn vì lý do này hay lý do khác lưu lại nhân gian, không chịu để quỷ sai. rắt đi chuyển kiếp. Tất cả những việc làm làm này đều trái với thiên đạo, chịu hậu quả khôn lường. Có khi những âm hồn đó còn phải chịu cực hình đến mức hồn siêu phách tán, vạn kiếp bất phục. Bà Hoa mới chỉ chết hơn một tháng, có lẽ còn chưa đến 77 49 n g à y âm hồn của bá vẫn có thể vất vưởng trần gian, chưa bị quỷ sai giải đi. Nhưng việc bá dám hiện hồn trực tiếp để người cõi dương thấy. sẽ làm cho âm khí của bà nhanh chóng bị tiêu tán. Lúc ấy về âm phủ khó mà bước qua cánh cửa luân hồi. Vậy tại sao bà Hoa lại liều mình để cho chúng tôi thấy được hồn phách? Không những vậy, chỉ trong thời gian ngắn bà liên tiếp hiện hồn hai lần. Việc này chắc chắn là phải có uẩn khúc ở bên trong. Cứ nằm m ê n m a n suy nghĩ cho đến tận khuya. Đêm nay khó ngủ. tôi cũng không hiểu chuyện này r ố t cuộc làm sao tiếng lá cây ở sau nhà cứ thổi xào xạc thỉnh thoảng lại đập vào cánh cửa chỗ tôi đang nằm phát ra những âm thanh cạch cạch ma mị càng khiến cho tôi sợ hãi vô vơ cánh cửa gỗ đã cũ mặc dù đã đóng vào rồi thế nhưng gió vẫn cứ lay lay luồn qua khe cửa cánh cửa vẫn cứ nhúc nhích t y vào cái bản l ề cót ca cót kép chẳng hiểu sao tôi bỗng dừng có linh cảm là bà Hoa đang vất vưởng ở sau nhà ánh mắt đỏ lòm ma mị lấp ló sau mớ tóc dài che kín cả khuôn mặt bá cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào những người đang ngủ bằng đôi mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống chỉ cần nghĩ đến đấy mà sống lưng của tôi lạnh toát tay chân như nổi hết cả da gà da chó mọi thứ xung quanh vẫn chìm vào trong bóng tối mênh mông một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi nghe rõ tiếng kêu tích tắc đều đặn của các đồng hồ đang treo ở trên tường. Thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm. Tôi không biết mình nằm c h à n chọc như vậy trong bao lâu, rồi cũng ngủ mê lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng người gọi: dậy đi, dậy đi anh, trời sáng rồi kìa. đôi mắt nặng c h ĩ u vì thèm ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn. người vừa gọi là Trinh, cô đứng bên cạnh l a y l a y tôi. trong cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh hồn, có lẽ đêm qua thức khuya quá, tôi cố cất giọng n g á i ngủ. Ờ, ờ, trời sáng rồi sao em? sáng bảnh từ lâu rồi, anh ngủ say quá cho nên thầy bu em không tiện gọi anh dậy sớm. nghe Trinh nói tôi có chút khó hiểu, không lẽ tôi ngủ say như chết không biết gì hay sao? tôi nhớ là mình mới c h ợ p mắt được một lúc bây giờ mặt trời đã lên bằng con sào nhìn quanh nhà không có ai chắc ba mẹ đã đi ra đồng cậu em thì đi học từ sớm trong nhà chỉ còn lại tôi với c ố y cối bảo tôi ra giếng rửa mặt vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ rồi đi ăn sáng trình nói hôm nay c ố dẫn tôi qua đình làng đến một số nơi chụp ảnh tư liệu tôi cũng không có ý kiến gì ngoan ngoãn làm theo nghĩ tới cảnh tôi và cô ấy nắm tay nhau đi trên con đường đê ngập tràn nắng trong lòng cứ lân g lân g khó tả tôi vừa ăn vừa tủm tỉm cười chắc cũng đoán được nụ cười đầy ẩn ý của tôi côi lườm yêu một cái anh ạ chỉ có thế là giỏi em dẫn anh đi chụp ảnh tư liệu trước phải đi chụp ảnh gái đâu đừng có tưởng bở một lúc sau chúng tôi lên đường bước ra ánh nắng ở bên ngoài chiếu xuống tạo ra một cái khung cảnh cứ mờ mờ trắng trắng đẹp lắm. Hít thở cái bầu không khí của làng quê dễ chịu, tôi cảm thấy thật sự là tuyệt vời. Nó khác xa với sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố. Những nếp nhà, những con đường quanh co, những bụi tre già phủ bóng cứ rì rào trong gió như là kể chuyện cổ tích. Cái mặt hồ nước trong veo, trong mát lắm. Thế nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng đến. ở giữa hồ nổi lên một gò đất trơ trọi, một gò đất trơ trọi. OK, hôm nay chúng ta dừng tại đây nha, các bạn. Chúng ta dừng tại đây nha. À, cái bộ truyện này, cái tập 1 t h ì nó mới chỉ đang là dẫn dắt thôi, nhưng mà nó cũng có một cái tình tiết mà, mà nói thật với anh em là tôi tự nhiên tôi đọc c o n đó tôi nổi là da gà. Tôi đã nói rồi cái con ma đó, cái con ma đó nó, nó đáng sợ đó là cái con ma mà nó, nó làm cho chúng ta giật mình. À, các bạn có h ì n h dung đi hồi chiều đi về đầu làng vắng tanh gặp một người chào hỏi nói chuyện đủ tối về bố bảo ơi ông chết bà cách đây mấy hôm rồi sợ chết mẹ thật sự cái đoạn đó đọc nổi hết cả da gà à... OK, chúng ta phải nhận định rằng là anh Dọn Tĩnh anh ấy anh mô tả cái phong cảnh làng quê thì nó nó rất là chính xác đúng không? Nó rất là chuẩn xác. Anh Dọn Tĩnh đã vẽ ra cái hình ảnh làng quê Bắc Bộ đặc trưng luôn đó các bạn. Đặc trưng của một vùng làng quê Bắc Bộ mà phải nhận định một điều nữa là cái ngôi làng mà anh Dọn Tĩnh vẽ ra cái ngôi làng Kim Sơn này là một cái ô n ngôi làng thuộc dạng trù phú, thuộc dạng giàu có luôn. Tại vì gì? nếu như ở những c á i giai đoạn ngày xưa thì những cái ngôi làng ở miền quê bắc bộ nếu mà những ngôi làng nghèo ấy đường đất nhỏ và hẹp đó thế nhưng mà đường mà đã được lát gạch đó người ta ngày xưa người ta gọi là gạch nung á thì nó đã là cái loại ác chiến rồi đó còn không nó toàn là đường đất thôi cái ngôi làng cái làng của quê nội tôi ở ở ở hưng yên đó, ở ở nghĩa trụ ở hưng yên đó tôi nói với các bạn mãi đến tận những cái năm 2 0 1 n g h 1 n u tôi nhớ không nhầm là m t ầ m 15 vẫn còn là đường đất mấy năm sau mới mới đổ bê tông đó còn bên quê ngoại tôi thì cái làng cái làng ở gần phố yên mỹ tức là cái cái khu đấy người ta giàu có lắm thì lát gạch nó không phải là gạch n ô n g như trong cái cái cái chuyện mà anh tĩnh anh ấy miêu tả nhưng mà nó là cái gạch ngày xưa đó, các bạn nó giống như cái viên gạch xây nhà bây giờ đó. đấy thì biết đủ biết là cái ngôi làng nó trù phú như nào thì anh tĩnh đã vẽ ra một cái một cái phong cảnh đặc trưng của làng quê bắc bộ tất cả những ngôi làng ở ở miền quê bắc bộ đều được đặt nằm cạnh một con sông đó do cái đặc thù sinh hoạt thôi có lẽ miền Nam cũng vậy đúng không ạ nhưng mà có làng nếu không nằm gần sông thì ít nhất cũng phải có một cái ao hoặc một cái hồ làng nào cũng như vậy đó không gần sông thì có ao có hồ kể cả ở Trung Du trên này bọn tôi cũng thế đây là do cái đặc tính tập tính sinh hoạt của bảy người người ta gọi là bảy người tức là nó từ nó từ xa xưa đã như vậy rồi thứ nữa đó là gì đó là anh t ĩ n h anh ý, anh ý vẽ ra cái cái, cái cái cái cái hình ảnh thứ hai mà mình rất là thích đó là hình ảnh những cái mái ngói những cái mái ngói thì nó khác hẳn đúng không ạ à, nói thật lòng nếu như ở trong những cái giai đoạn trước đây độ những cái năm những cái năm khoảng 90 á thì nó nói thật là tôi cũng được nghe đọc rất là nhiều tác phẩm thì ở những cái ngôi làng vùng, vùng vùng tương đối xa của miền Nam thì nó thì có vẻ là cái cuộc sống của người ta cũng cũng hơi vất vả hơn thì chủ yếu là nhà lợp lá dừa đúng không các bạn lá dừa lá cọ thế nhưng mà ở miền Bắc đã có những cái ngôi làng rất là là trù phú bởi vì là ở miền Bắc nó nó nó nó nó có một cái nền văn hóa rất là lâu và sống theo tập trung hơn còn ở miền Nam thì tôi thấy là họ sống giải rác giải rác theo dọc cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái vùng đồng bằng sông cửu long ấy họ sống rất là giải rác không không có tập trung nhiều làng của miền nam có vẻ như là nhỏ hơn nhưng mà làng của miền bắc nó đã san sát san sát sát rồi các bạn xem cái bộ phim bộ phim c h í h è o các bạn thấy đó từ những cái năm đó người ta mô tả lại cái cái cái ngôi làng vũ đại đó các bạn thấy cái con đường làng nó đã nó đã tương tất rồi mà những cái ngôi nhà nó đã san sát lắm rồi Đó, thì cái, đấy là cái đặc trưng của của làng quê vùng đồng bằng bắc bộ nó là như vậy còn đồng bằng sông cửu long thì cái làng quê nó là gì gắn liền với d ặ g dừa và sông nước kênh rạch chằng chịt những ngôi nhà lá lá dừa rất là đơn sơ và những con người rất là mộc mạc đúng không ạ những con người rất là mộc mạc gần gũi tôi nói thật kể cả là bây giờ cũng vậy thôi các bạn tôi không biết là là là những người khác như thế nào nhưng tôi đã là người đi là được trải nghiệm tôi nói thật nếu như các bạn bây giờ mà vào miền đi ở miền bắc á đi vào những cái ngôi làng á mà các bạn cứ đi đi ngó ngó nghiêng nghiêng á, mà đi vào trong làng thì người ta cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tôi t h với các bạn kiểu gì mấy bà mấy cô cũng bắt đầu ra dòm mấy cái camera xóm á các bạn mấy camera xóm ra dòm a h a Hay. hay. con nhìn thằng kia không? này thằng kia kia, à, em là em thấy nó nhòm ngó ở xóm mình, tiếng là m ồ n à y rồi mẹ, đúng không ạ? Nhưng các bạn mà đi vào vào làng, vào vào vào vào xóm, vào làng của khu vực đồng bằng sông cửu long á, thì rất là là là là vồn vã. Tôi là một người đã từng tận tận mắt chứng kiến cái điều đó. đi đi đi đi theo đoàn du lịch vào cái cái miệt vườn nữa các bạn. Thế thì mình lại mấy anh em lại tách ra đi sâu hơn nữa tách ra khỏi cái cái cái đoàn hướng dẫn bởi vì họ cho mình một cái buổi ở đó mà thoải mái thì không phải là ở cái khu du lịch mà chúng tôi tách đi sang cái cái cái cái cái cái cái cái vùng của dân Ô đ ó n g người dân người ta cảm giác gần gũi rất là gần gũi phải nói thật lòng là như thế. Hằng có mấy trẻ con nó chọc nhãn những cái cây nhãn người ta trồng trồng ở, ở ven đường nó không phải của nhà ai cả trẻ con nó chọc nhãn đó. mình ra chọc cùng chơi cùng rồi đến lúc bắt đầu đi thì cứ vừa đi vừa ngắm cảnh có hạ có mấy ông mấy ông mấy chú đang nhậu thì đâu có gì đâu tôi phải thừa nhận cái đó là cái mà chúng tôi rất là thích đâu có gì đâu mấy quả xoài d a m ba cái quả quả gì nó nó giống như cả quả n h ó t của miền bắc các các bạn nó giống như cái quả nót h của miền bắc ạ, nhưng tôi không rõ nó là cái quả gì, lê v i lại một ít lá chát, thế là mấy chú ngồi uống rượu, ngồi nhậu với nhau vui lắm, sau đó là vừa nhậu vừa hát, hát hát uh... hát cái cái cái cái dạng gọi là cái gì nhỉ, kiểu kiểu như kiểu vọng cổ á, kiểu kiểu như thế, ngâm nga mấy ông mấy chú ngồi nhậu, rồi ngâm nga, thế là mình chỉ đi qua chào hỏi sơ sơ thôi. t ì tại vì nó thật là thấy người lạ thì bao giờ người ta cũng nhìn thế nhưng người ta nhìn qua cái thôi xong mình chào hỏi thì người ta bắt chuyện thế là ngồi nhậu luôn đó là cái đặc trưng rất đặc trưng của người dân Nam Bộ người ta người ta rất là là thật thà chất phác và rất là dễ gần phải thừa nhận là cực kỳ dễ gần oh. à, rất là dễ gần luôn ngồi nói chuyện vui lắm nhậu n h ẹ t vui lắm có cái ly thôi cứ không không có nhiều bốn ông á ngồi chỉ có nguyên cái ly thôi chứ không phải là mỗi ông ly đâu rót mỗi cái ly rót quay vòng đấy, ông nào rót trong đ ấ y uống mà cái ly đó đầy uống hết thì mới đến lượt ông kia mày không uống không hết mày phải uống hết để còn đưa cái ly trống cho người ta còn uống <cười> đã không không ạ đã không đó nhậu không có cái gì cầu kỳ mâm cao cỗ đầy đâu các bạn đâu có mấy quả xoài mấy con khô khô cá cá, cá cá cá cá gọi là cái cá gì nhưng mà nó là cá khô à. mấy con cá khô mấy quả xoài cái quả nó na na như quả nhót các bạn ấy bảo là quả gì n g u y n nam bảo là quả gì n h ỉ n a m quả quả quả quả gì đấy để anh kéo lên coi quả gì ơ đâu rồi đó anh thì anh thấy nó na na như là quả nhót c miền bắc à, thế là, là là là là là mấy lại mấy cái lá gì nó hơi chăn chát nữa thế là ngồi nhậu vui lắm ờ, vui lắm đã lắm nghe bắt đầu phê phê lên rồi á là ca vọng cổ à anh thì anh nghĩ là ca vọng cổ anh đoán là như vậy hay lắm x o n g có ông còn hát cả vọng kim lan g cái đấy anh biết từ là từ phu tương b á o kiếm sắc phăng lên đ à n cái đó anh biết bài đó anh biết cũng ca bài đó luôn đã lắm thì cái đó là cái nó thật lòng là ở miền bắc không có các bạn mà đi ở miền bắc các bạn ngắm cảnh tôi nói v ớ i kể cả các ông mà mang cái máy ảnh đi các ông chụp vớ vẩn gặp phải mấy ông chủ nhà khó tính ạ ông c ò đéo cho chụp luôn thật mà vào phải cái làng nào ghê á m ả y m ấ n à y đi trộm chó vào mày đi rình mò mày, mày tính mày trộm chó đúng không đánh bỏ mày giờ c thật đó nhưng có một điều đó là người miền bắc cái làng quê của miền bắc như vậy với người ngoài thôi nhưng đối với người làng họ đoàn kết cực kỳ đó các bạn đoàn kết cực kỳ luôn xóm tôi là một cái ví dụ điển hình ô i đó mình hải bún với lòng c ứ t mũi với mấy thằng trai trai nó đoàn kết g h ê lắm m ẹ thằng nào ở xóm khác đến mà đánh bọn tao thì chúng mày xác định luôn không chúng mày xác định tao đánh tao ở trường tao chạy về xóm tao tao gọi r uh, ă m chục thằng thanh niên đến mà đo quan tài cho nhà mày luôn ở trong làng họ đoàn kết nhau kinh khủng luôn à, tôi không biết là là là là ở ở miền Nam nào tại vì tôi nói thật là tôi đi du lịch tôi không có ở được lâu nhưng mà nó có một cái nó có một cái mà rất là hay mà chắc chắn là ở miền bắc tôi nói anh em sẽ biết đặc biệt là những thanh niên đang đi tán gái đó các bạn à, là gì các bạn biết không đó là trai xóm quyết giữ gái xóm ta ví dụ xóm xóm xóm xóm, xóm lông trai xóm lông là xuống tán gái làng lá đâu mày xuống đó là mày phải ít nhất mày phải có thân với một hai thằng bạn ở bên xóm đó nha chứ mà mày mà xuống đ ó mày không quen nào mày vào làng tán gái thì mày xác định mẹ mày, mày luôn nó treo xe của mày lên cây và r á n h cho mày vào sắp mặt à. ok k i ê n tí xíu anh coi nhen rồi ơi giữ gái làng chết mẹ À, buổi tối trai xóm lá trai làng lá đ ừ n g ngồi đầy đầu làng thanh niên ở xóm Long đi xung tán đi qua nó vẫn để cho đi qua các ông vẫn để cho đi qua ông đi qua nếu mà thật sự mà biết điều thì ôi em xin phép các anh cho em đi nhờ chứ mà mẹ công đi đấy mà công vít ga công mà lại dọi đèn vào mặt nó thì thôi rồi xác định nó vẫn cho công đi vào OK, nhưng mà đi vào được là một chuyện nhưng đi ra nó lại là một cái vấn đề còn phải còn phải xét. Có những ông đi vào làng tán gái và ngồi chơi với con gái nhà người ta xong là bố bố của cô gái á, là phải đưa ra ngoài chứ nếu không dám tự mình đi ra không dám đi mình ra đi ra mình nó dê hết. Nó không phải điêu nha, không phải là điêu chứ ông đang đi mà gạch đá nó đổ rào rào luôn nó ném ra ngoài. hú ma hả, ma ném ném đá hả, con ma ném đá nó chỉ ném cái hòn cái hòn đá bằng cái ngón tay thôi, chứ mà mẹ cái mấy con ma này nó giữ gái làng nó ném những cái viên nửa cái viên 21 đ ó n g công nó ném củ đậu khẳng định luôn hữu toàn em nhầm bây giờ vẫn có nha cách đây uh, khoảng 3 năm là ông anh con nhà bác cả nhà của anh cái đoạn ấy là ông đi tan gái, ông đi sang làng khác ông tan gái ông bị đánh đến mức phải bỏ cả xe mà chạy theo đường cánh đồng á, ở ở Hưng Yên, ở Văn Giang, ở quê anh luôn đấy, cái đoạn đấy là anh về quê chơi nha, anh về quê chơi nha là ông bỏ cả xe mà chạy chạy qua đường cánh đồng luôn, không đánh chết, mà bỏ xe chạy cầm được mỗi cái điện thoại 1208 g ọ i điện để cho anh ra đầu bên kia cánh đồng đón thế bảo xe anh đâu tao vượt đấy rồi kệ tao không biết nó đuổi thế xong lúc sau hai anh em còn phải đi mò ví tiền mà sao lại giấu cả ví tiền mẹ bị nó đánh mình xong biết đâu nhỡ đâu nó mình gục ở đấy nó lấy mẹ tiền tao vùi mẹ ví tiền vào chỗ cái cái cái cái bãi bùn rồi chuyện thật luôn đ o à n kết ghê như vậy Ừ. bây giờ nó vẫn có luôn n ó không phải bây giờ không có đâu bây giờ chẳng qua là nó thật là nó ít hơn các thanh niên thanh niên các làng cũng đã có cái sự giao lưu với nhau thì nó ít hơn nhưng nó vẫn có nha nó vẫn có không phải không thế nên là nếu như các ông muốn tán gái ở làng lá mà các ông ở xóm Long thì bắt buộc các ông phải có một thằng bạn rất là thân một vài thằng bạn thân hoặc là lấy lòng mấy ông thanh niên ở làng lá, h ô g buổi tối đến đấy đi qua nhìn, ơ ơ anh khoai à em em em thằng tuấn ở trên xóm Long đây, <cười> anh em, em vào em chơi với lại, lại con hoa nhà ở trong trong làng lá nhà mình một cái ví dụ thế, Không. em vào em chơi với nó thì thì nó khác ví dụ nhận ra người quen à thằng tuấn ở trên trên trên xóm l ô n g đấy chúng mày thằng này thằng em tao ở trên đấy không chứ mà ông đi qua không quen thằng nào mà mẹ gặp ông nào mặt l ừ l ừ l ừ i thì xác định luôn xác định luôn lúc c c ông ra nó kéo rào nó chặn đường sau đó là củ đậu bay như mưa nghe cái chỗ của mình ở thì nó không l ê n nỗi đấy nó không đ ế n nỗi đấy tại vì chỗ của mình ở nó thật ra thì thì cái khu của mình là khu gang thép ngày xưa thì bố mẹ của bọn mình á cái đời bố mẹ hầu như là đều từ dưới xuôi lên thành lập xóm làng ở đây thế cho nên là mọi người biết nhau hết nhưng con cái lớn lên cũng chơi với nhau thôi tất nhiên là cũng có những lúc va chạm nhưng mà nó không theo cái cái kiểu đấy kiểu đấy thì nó hay ở ở, ở những quê hơn mới lại thật ra thì thì cái xóm của mình đó, nó là nó là cái khu đầu ngoài đó là cái khu đầu ngoài thế cho nên là ví dụ mình có vào ví dụ hồi mình thì mình lấy vợ mình ngay gần thôi nhưng ví dụ mà mình mà ví dụ có đi tán gái ở xóm trong đó thì bọn nó bọn nó biết mình nó không dám làm gì mình tại vì kiểu gì chúng mày cũng đi đi qua nhà tao không hôm nay thì hôm khác h i không kiểu gì chúng mày đi qua nhà tao hôm nay chúng mày đánh tao mà thì phải đánh chết chứ không ngày mai chúng mày đi đi đi đâu đi học đi làm đi qua xóm tao là chúng mày xác định rồi, ông bố chống i a o bầu bố ngồi ở ở ở vỉa hè bố mài r a bầu, ờ, mà cái xóm của tôi ngày đấy nó đông thanh niên lắm, ngày đấy phải đến ngót năm chục thằng, c h a i cho a i cỡ như mình hoặc hơn mình tí, Ủa đông lắm, mỗi buổi tối ngồi n h nhúc n h ú c luôn, g h y lắm. Ê vào làng dân tộc thì lại nhầm anh d â mi d â mi thần thoại v ô n g em viết vậy thần thoại v g em lại nhầm anh ở anh anh anh đi vào làng dân tộc suốt à anh đi vào làng dân tộc suốt từ cho anh vào trong làng dân tộc đâu có mấy đâu anh đi suốt người dân tộc thì lại cực kỳ dễ chịu anh nói thật người dân tộc dễ chịu lắm anh không biết là em đi dân tộc ở đâu nhưng mà dân tộc ở chỗ anh là vậy nó dễ chịu lắm người ta dễ chịu thật sự luôn đó. em cứ cười thật tươi, chào thật to, riêng dân tộc là như thế, cười thật tươi và chào thật to là được. Ok, anh thấy người đồng bào người ta cực kỳ dễ chịu. Oh. Thế là là cái cái cái cái làng quê nó có nhiều điều thú vị lắm. Ok, ngày mai đọc xong thì chúng ta cũng sẽ sẽ sẽ sẽ chia sẻ tiếp. ở chỗ làng Đức thế nào em? ở quê anh cái hồi mà anh bắt đầu mới lớn mỗi một lần mùa hè đ i về quê là các bác phải dặn các bác anh phải dặn là mày là người lạ đây mà kiểu thanh niên rồi ấy buổi tối đi chơi là phải cẩn thận đi bám theo các anh đừng có tách ra đừng có tách ra nghe chưa? chứ mày tách ra ví dụ nó thấy thanh niên lạ nó đánh đấy. thanh liên lạc nó rán h kể cả là trai làng luôn trai làng mình luôn nó rán h ok anh hoàng lý em cảm ơn anh hoàng lý đó các bác mình còn phải dặn như thế đấy ở đất lề quê thói mà nó thấy lạ nó lại nó lại không biết là mình là cháu của của bác này ở v ề xóm chơi mình mới về mà mà đâu phải về thường xuyên đâu có đến hè được về thôi bé bé thì thôi không nói bé thì nó nó nó cũng tha chứ mà thanh niên rồi nó nhìn nó ngứa mắt nó bác phải dặn tối đi chơi đi đâu là phải đi theo các anh chứ mà đừng có đi mình m ẹ lang thang lang thang đánh chết mẹ tất nhiên chắc đánh thì chả đánh chết gọi đánh chết mẹ thôi chả đánh chết nhưng mà đánh thì cũng không chết thì cũng mẹ v e u hết cả mồm Đó. đấy là chuyện có thật luôn nha các bạn mà không không phải là ngày xưa nào cả đâu chứ cách đây một vài năm thôi chứ có mấy đâu gì đâu, đó còn chưa tính đến mấy cái camera xóm đúng rồi đó lê còm lê còm lâu lâu rồi anh không qua đập ba đ a anh không biết nhưng mà ngày xưa đúng rồi buổi buổi tối mà đi qua đập ba da sợ chết mẹ luôn thanh niên ở cái xóm ngồi luôn ngồi, ngồi đông chết mẹ luôn hốt nhè cái đập ba da chỗ mình ấy n h ỉ em nhè lên đi qua cái đập ba đ a tức là nó có một cái đoạn đường đ ề không sau đó nó có một cái con đập tràn và nó có một cái c á i gọc cây cầu thanh niên buổi tối lên ngồi nó hóng gió nó đông lắm cái làng nó đông lắm có việc tôi nhớ mãi có một lần cái lần đấy là, là là là là bọn tôi đi tôi có một đứa bạn học cùng chuyên nghiệp thế là buổi tối thì bọn tôi lên sinh hoạt lớp thì cái bữa đó là mọi khi bữa đó là có, có, có con con đó nó có thằng người yêu là bạn chơi cùng chúng tôi đón thì cái bữa đó thằng người yêu nó có công chuyện thế nó nhờ tôi kiểu mấy anh em chơi với nhau á thì nó con cái thằng đó nó có nhờ tôi đến, đến đến đưa người yêu đi cùng học cùng lớp mà Ồ, đi qua là mình phải nói to. Ở lúc mình đưa nó về xong á, bọn thanh niên nó nhìn nhìn nhìn. Mình đưa con bạn mình về xong, bảo: t h ế mày có sợ không? Mày đưa, tôi đưa ra mình o a i Không tao sợ gì. Đưa mình đi ra mình phải nói xa to từ xa. Em em em là bạn con Lan đó nha. Em là bạn thôi. Em chỉ đưa nó về thôi. Em không phải là người yêu đâu. Mình phải nói từ xa, nói to. À, em là bạn là thôi. t h thật ra thì cũng nói là như vậy nhưng mà mình cũng quen trong cái đám đó mình cũng quen quen một hai thằng. chứ nó ngồi chỗ đó đông kinh khủng luôn, nó l â y còn sợ lắm nó ngồi như chim sẻ trên dây phơi luôn ghê lắm, mà chỗ ấ ó tối nữa, mà cái dân ở xóm ấy nó ghê, dân ở xóm ấy nó ghê lắm <cười> sợ chết mẹ, anh đi qua đó một hai lần ban ngày anh còn thấy ghê, đừng nói là ban tối, <cười> Ủa, ông nghĩ đ ế y anh đã b ố t t h á t tim một lần đó v ậ ó kể okay, chuyện cho anh em nghe nghe nghe về làng xóm là như vậy có những cái sự so sánh thú vị như vậy thôi. OK ngày mai chúng ta sau cái buổi ngày mai chúng ta kể tiếp nhen e n OK chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp một lần nữa Xin chúc mừng sinh nhật bé Diễm Trinh và xin cảm ơn anh Doãn Tĩnh đã cung cấp tác quyền cho t ố n